chương 86 Có em là đủ rồi. Đình Vĩ hay là đừng gọi nữa? Đường Nhã Phương bật cười ngăn cản hành động của Lục Đình Vĩ. Công viên trò chơi này phải đông người chơi mới vui. Chỗ lớn như vậy, nếu chỉ có hai người chúng ta, chẳng chút thú vị gì hết. Đi, em đột nhiên muốn chơi tàu lượn siêu tốc, chúng ta cùng đi chơi cái đó đi. Sau khi nói xong lời này, Đường Nhã Phương cũng không chờ Lục Đình Vĩ kịp phản ứng lại. Liên trực tiếp nắm tay anh kéo đi trước mặt nhiều người. Xếp hàng, mua vé, hai người ngồi trên tàu lượn siêu tốc, toàn bộ hành trình, cảm xúc của đường Nhã Phương vô cùng hưng phấn. Phản ứng của Lục Đình Vĩ tương đối bình tĩnh, nhưng mà rất rõ là anh không thích kiểu trên trúc trốn đông người nay cho lắm, bởi vậy hàng chân mày đẹp kia đều trao lại. Đường Nhã Phương thấy thú vị, có lòng tốt nhắc nhở nói. Chờ lát nữa nếu như sợ, anh có thể lớn tiếng thét trói tai. Lục đình vĩ không tỏ ý kiến cong khóe môi Kết quả sau khi ngồi một chuyến Ngược lại là chính đường nhã phương liên tục thét trói tai Thậm chí sắc mặt cũng hơi tái lại Hai người ngồi nghỉ ngơi ở ghế đá ven đường Lục đình vĩ khoanh tay Hài hước nhìn cô nói Mọi chủ hứng thú thật đấy Muốn chơi lại lần nữa không Không Không cần Đường nhã phương cười gượng Trong lòng lầm bẩm thất sách Không nghĩ tới hại người hại mình Trên mặt lục đình vĩ hiện ra ý cười nhàn nhạt Chẳng nói gì Đường Nhã Phương thấy thế, có chút không chịu thua. Chúng ta đi tháp thả đi, toàn bộ đều tùy ý bà xã. Lục Đình Vĩ không thèm để ý nhún vai. Nhưng mà, mặc kệ là tàu lượn siêu tóc, hay là tháp thả, hoặc là một số trò chơi tương đối kích thích khác, Lục Đình Vĩ đến đây, hoàn toàn tựa như bài trí, vẻ mặt của anh, từ đầu tới cuối đều bình tĩnh như lúc ban đầu. Trái lại là Đường Nhã Phương, sau khi chơi hết một lượt, chẳng những sắc mặt tái nhợt, hai chân còn nhũn ra nữa. Muốn làm khổ người khác, ai rẻ làm khổ chính mình Điều này khiến cho đường Nhã Phương có chút bực bội Lục Đình Vĩ đưa qua một chai nước khoáng vừa mới mua Ngồi xuống bên cạnh cô, nói Uống nước, người sẽ thoải mái hơn một chút Cảm ơn Đường Nhã Phương nhận lấy, mở ra, uống mấy ngụ Một lát sau, cô cuối cùng lấy lại được giọng nói Lúc này mới nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, cười nói Nếu để Lục Đình chưa biết, anh cùng em đi đến nơi này Phỏng chừng sẽ kinh ngạc tới rớt cả cầm quá. Khi biết anh kết hôn với em, cậu ta đã rớt một lần rồi. Khóe môi Lục Đình Vĩ hơi nhách lên, ánh mắt ôn hòa như gió. Trong lòng đường Nhã Phương đột nhiên có chút không đành lòng. Dù nói thế nào, thân phận bối cảnh của Lục Đình Vĩ cũng không bình thường. Giá trị con người càng tự phụ vô cùng, kết quả lại cùng cô chơi trò này nọ. Thật sự quá hạ giá rồi. Cô ấy náy nhìn Lục Đình Vĩ một cái, dường như nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên chậm rãi nói. Năm ấy mẹ em qua đời, tuổi em còn rất nhỏ. Bà ấy từng đồng ý với em, chờ ngày sinh nhật đó sẽ cùng em tới công viên trò chơi. Chỉ là không ngờ, bà ấy không đợi tới sinh nhật của em thì đã đi rồi. Mấy năm nay, em vẫn luôn không đến. Công viên trò chơi với em mà nói, có điểm đặc biệt, trừ phi là người rất quan trọng với em, nếu không, em có thể sẽ không bước vào nơi này một bước nào nữa đâu. Anh rất quan trọng với bà xã sao? Ánh mắt Lục Đình Vĩ hơi sững sờ. Trái tim lạnh giá lại lần nữa nổi lên một ít rung động. Đường nhã Phương cười nhìn anh, gật gật đầu. Em hình như đã nói với anh, nếu đã muốn cùng anh đi hết đời này, em nguyện ý. Cho nên anh đối với em mà nói, đương nhiên quan trọng. Nếu không phải trường hợp không được, anh nhất định lập tức hôn em. Lục đình vĩ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đen nhánh dường như nhiễm một tia gợn sóng. Hai má đường nhã Phương đỏ lên, vội vàng giữ khoảng cách với anh, cười nói. Loại chuyện này, Vẫn là trở về rồi làm. Chúng ta đi thôi. Không chơi nữa. Anh nhớ mày. nhàn nhạt, nhạt hỏi. Ừm. Đường nhã Phương gật gật đầu. Đứng dậy. Vỗ váy. Không chơi nữa. Người ta đã theo dõi anh cả buổi sáng rồi. Tuy rằng biết là không ai dám đăng tin tức của anh lên. Nhưng mà ở bên ngoài cũng lâu không tốt. Huống hổ. Em hiện tại đã rất vui vẻ. Em sao mà dễ nuôi đến như vậy chứ? Thứ gì cũng có thể dễ dàng thỏa mãn lục đình vĩ cũng đi theo đứng lên. Thấy ánh mắt của cô như gió xuân ấm áp. Em nghĩ rằng em là người có lòng tham không đấy. Có được một người là anh. Loại này vẫn may. Người khác cũng không có đâu. Hai người sóng vai mà đi. Đường Nhã Phương cười tủng tỉm nhìn phía trước. Lời nói mang theo một hương vị thỏa mãn. Lục đình vĩ nhịn không được trong lòng rung động. Dừng chân lại. Cánh tay dài đưa qua. Ông trầm lấy eo nhỏ của đường Nhã Phương. Ngay sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của cô. Nhanh chóng in một dấu hôn trên mũi cô. Này thì há miệng, quá ngọt, quả nhiên vẫn là nhịn không được muốn hôn em. Chương 87, tình địch ngày trước. Đường Nhã Phương đã đoán được cô ta sẽ đến từ lâu, không khỏi lười nhác đứng chắn ở cửa, cười nói: "Cô sao lại nói như vậy, tôi lần này cùng cô đi ra ngoài đã là cho công ty mặt mũi rồi, hơn nữa, tôi cũng phối hợp với cô làm sáng tỏ các kiểu rồi, thì không cần thiết cả ngày đều đi theo bên cạnh cô đi. Hơn nữa, trước khi tới thành phố này, Công ty cũng không yêu cầu như vậy. Cô hiện tại có tư cách gì mà chất vấn tôi ở đây? Được, được lắm. Đường nhã phương, cô có ý định muốn đối nghịch với tôi phải không? Một khi đã như thế, vậy cô cứ chờ đó cho tôi. Hai ngày nữa trở về Hải Phòng, tôi nhất định bảo công ty yêu cầu cô. Trước mặt mọi người cùng truyền thông làm sáng tỏ chuyện này. Không tin thì, chúng ta cứ chờ xem. Chu Như Ngọc oán hận dậm chân, nói ra lời tàn nhẫn. Sau đó cũng không quay đầu lại liền đi về phòng của mình. Đường Nhã Phương bĩ môi cũng trực tiếp đóng cửa lại. Hôm sau, Đường Nhã Phương cuối cùng cũng xuất hiện lần nữa ở nơi quay chụp. Nhìn thấy cô, đám người Chu Như Ngọc đều là cắn răng thầm hận, căn bản không muốn để ý tới. Cô ta không tới tìm phiền toái, Đường Nhã Phương tự nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, ôm camera, ánh mắt chuyển động. Trải qua hai ngày ở chung, nhân viên đoàn đội qua chụp ở chung với Đường Nhã Phương cũng rất quen thuộc, mà đối với vị phóng viên có chút danh tiếng này, mọi người cũng vẫn luôn có hảo cảm. Gần đây, đường Nhã Phương dễ nói chuyện, hơn nữa, cũng sẽ theo chân bọn họ đùa giỡn thậm chí còn sẽ mời bọn họ uống đồ ăn thức uống. Không ít nhân viên công tác còn thường xuyên lôi kéo cô chiêu chọc nói. Nhã Phương, chúng tôi muốn hót liền dựa vào cô, lần này trở về, nhớ phải cho chúng tôi lên đầu trang báo nha. Mỗi lần như thế đường Nhã Phương đều vỗ ngực bảo đảm nói. Không thành vấn đề, giao cho tôi. Vì thế, nhân viên công tác đều bị cô chọc đến cười ha ha. Ngay cả đạo diễn kia cũng rất có hảo cảm với cô, liên tục tiếc hận cô không làm minh tinh thật là đáng tiếc. Chu Nhưng Ngọc thấy vậy, càng tức giận đến đầu bốc khói. Ở đoàn phim chụp quảng cáo hai ngày, cô ta thường bị rất nhiều người âm thầm trao phúng cùng chế diễu. Nhưng con nhỏ đường nhã phương kia lại vô cớ thu được hảo cảm của nhiều người như vậy, bởi vì quá tức. Cho nên sắc mặt của Chu Nhưng Ngọc càng ngày càng đen, thậm chí có đôi khi còn sẽ bởi vì một chút việc nhỏ mà chút giận lên nhân viên công tác. Nhân viên công tác vì chén cơm manh áo, cũng giận mà không dám nói gì. Nhưng trong lòng sớm đã oán giận mấy ngày liền, thầm mắng Chu như ngọc còn chưa nổi tiếng, liền bắt đầu dở tính minh tinh, một đám người hận không thể sớm kết thúc lần quay chụp này một chút. Màu chóng được giải thoát, đường nhã phương nhìn ở trong mắt, chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Người phụ nữ này không chỉ có tâm tư ác độc, lòng dạ cô ta càng là hẹp hòi tới nỗi khiến cho người ta không nói được lời nào. Mỗi lần chính mình làm sai chuyện. Đều sẽ không tìm vấn đề ở trên người mình, chỉ biết oán giận trách tội lên đầu người khác, chưa từng tự mình nghĩ lại. Khắc nghiệt như cô ta vậy, bị chán ghét cũng xứng đáng. Đường Nhã Phương cũng không có chút đồng tình nào. Buổi chiều, Chu Như Ngọc vốn dĩ dự định nửa ngày liền hoàn thành quay trục, lại kéo dài tới ngày thứ ba, cuối cùng là hoàn toàn kết thúc. Tập thể nhân viên đoàn phim hoan hô Trước khi rời đi, một người trong đám nhân viên công tác đột nhiên lặng lẽ nói cho Đường Nhã Phương một tin tức bí mật. Giới giải trí gần đây điên cuồng lên Vì một diễn viên mới Hoàng Hương Ly Dường như được một người đàn ông đã kết hôn Bao dưỡng, hai người cũng ở thành phố này Nhân viên công tác kia còn trộm nói Với đường Nhã Phương Địa điểm ra vào của Hoàng Hương Ly Đường Nhã Phương nghe xong, tinh thần chấn động Sau khi nói chuyện với nhân viên công tác kia xong liền bỏ rơi mấy người Chu như ngọc Trực tiếp chạy tới nằm vùng Buổi tối khoảng 10 giờ Đường Nhã Phương trốn ở một bãi đỗ xe Của một tiêu khu xa hoa ở trung tâm thành phố Yên lặng chờ tai tiếng của tin đầu lần này xuất hiện. Nói đến Hoàng Hương Ly này, ngọn nguồn của đường Nhã Phương với cô ta không phải thâm sâu bình thường. Người phụ nữ này là bạn tốt nhất của Cao Mỹ Kiều trong nhiều năm. Năm đó đường Nhã Phương vừa tốt nghiệp đại học, đang thực tập làm phóng viên. Hoàng Hương Ly vì Cao Mỹ Kiều còn mạnh mẽ nhục nhã cô. Lúc ấy trong lòng đường Nhã Phương vẫn còn mơ hồ, cái gì cũng đều không hiểu. Bị Hoàng Hương Ly có chút danh tiếng bắt nạt. Chỉ có thể cắn răng miến lợi, nốt ấm ước vào trong bụng. Mấy năm nay hai người vẫn luôn không giao thiệp quá nhiều. Đường Nhã Phương cũng không nghĩ tới sẽ có thể nghe được tin tức có liên quan đến cô ta ở đây. Thời gian chậm rãi trôi đi. Đường Nhã Phương vừa đợi, lại hơn nửa giờ qua đi. Khi cô đang cho rằng tin tức kia chỉ là tin giả, thì Hoàng Hương Ly suốt cuộc cũng xuất hiện ở bãi đỗ xe ngầm. Đi cùng cô ta còn có một người đàn ông trung niên, bụng vệ. Nhưng mà từ cách ăn mặc mà thấy, hiển nhiên là người giàu có. Hoàng Hương Ly cùng người đàn ông trung niên kia từ biệt. Hai người còn ôm nhau hôn nồng nhiệt Mạnh mẽ đến dọa người chương 88 Vài ngày không gặp như cách ba thu Sau đó em nhanh trí Nghĩ cách chạy thoát Đường nhã phương nhún vai Tóm lại Người phụ nữ này cũng không phải loại hiền lành gì Lúc trước cô ta làm trò nhục nhã em trước mặt mọi người Hình ảnh kia Em đến nay rất khó quên vệ Sao chỉ cần có anh ở đây Anh sẽ không khiến cho em chịu tổn thương nữa đâu Lục đình vĩ ôm trầm cô Vỗ nhẹ phía sau lưng cô Anh có thể tưởng tượng Một cô gái mới ra đời Lúc mà phải loại biến tướng của quy tắc này Trong lòng sẽ hoảng loạn cùng sợ hãi cỡ nào Cũng may sau đó cô không có chuyện gì Nhưng mà Trước kia anh không biết thì không tính Hiện tại anh đã biết Đương nhiên không có khả năng xem như chưa có chuyện gì xảy ra được Cảm ơn anh đình vĩ Nhưng mà em muốn tự mình xử lý chuyện này Món nợ với Hoàng Hương Ly Sớm muộn gì cũng phải tính Còn ảnh chụp này Em tạm thời còn không tính tuôn ra ngoài. Bà xã có tính toán gì không? Lục đình vĩ buông cô ra. Nhứ mày hỏi. Cũng không có gì. Lần này trở về. Chu Như Ngọc chỉ sợ lại không an phận nữa. Gần đây trong giới thế mà có không ít minh tinh giúp nâng đỡ cô ta. Cao Mỹ Kiều cùng Hoàng Hương Ly cũng ở trong đó. Lần này nếu cô ta có thể an phận một chút. Thế thì cũng chẳng có chuyện gì. Nếu không thể. Vậy cũng đừng trách em dụng thủ đoạn đặc biệt cô đôi khi. Anh thật hy vọng em không cần hiếu thắng như vậy. Lục Đình Vĩ than nhẹ. Hơi đau lòng sở gương mặt cô. Thân là nhân vật bậc đế vương trong giới. Lục Đình Vĩ đương nhiên biết. Muốn đứng trong người này. Không có tâm trí tính toán. Nhất định gặp phải gian nan vô cùng. Mấy năm nay. Một mình đường nhã Phương lăn lê bỏ lết. Như đi trên băng mỏng. Mới lấy được thành tựu như vậy. Trong đó gian khổ không cần nói cũng biết. Đường nhã Phương ở trong lòng anh. Thân mật cọ cọ lòng bàn tay to lớn ấm áp, cười nói. Chuyện chính mình muốn làm, vất vả một chút có đáng gì. Hơn nữa, nếu em không mạnh, chỉ sợ không biết cống ngầm đã đầy bao nhiêu lần thuyền. Đó là trước kia, nhưng hiện tại, em đã có một chỗ dựa. Hì hì. Chính là bởi vì có chỗ dựa, cho nên em làm việc mới có thể không sợ hãi như vậy. Nếu là trước đây, phần lớn đường nhã Phương sẽ áp dụng thái độ một điều nhịn chín điều lành. Nhưng bởi vì sau khi ở bên Vi Vịnh Phong bị thiệt thòi lớn một lần, cô đã hiểu ra một chuyện, có đôi khi ẩn nhẫn. sẽ chỉ làm người khác cho rằng cô dễ bắt nạt, đúng lúc phản kích mới có thể đủ để cho người khác kinh kỵ. Hiện tại cô đã không dễ bị bắt nạt như vậy nữa, bởi vì quảng cáo đã quay trục xong. Mấy người Đường Nhã Phương cũng không cần ở lại thành phố này, đang tính ngày hôm sau trực tiếp quay về Hải Phòng. Kết quả sáng sớm ngày hôm sau, Đường Nhã Phương đi gõ cửa phòng Chu Như Ngọc, lại phát hiện cô ta đã dẫn theo người đại diện cùng trợ lý trả phòng. Lên phi cơ rồi. Hiển nhiên, trong chuyến du lịch này Chu Như Ngọc không cách nào chiếm chỗ tốt từ trên người Đường Nhã Phương, cũng là hoàn toàn mất đi nhẫn ngại. Không có mấy người Chu Như Ngọc, cô cùng Lục Đình Vĩ ở cùng nhau, càng không cố kỵ. Chờ đến khi cô chậm rãi trở lại Hải Phòng, đã là trưa hôm đó. Sau khi ra sân bay, Lục Đình Vĩ đưa Đường Nhã Phương về công ty trước. Lúc Tống An Nhi nhìn thấy cô, không nói hai lời liền đi lên. Đường Nhã Phương, mấy ngày không thấy, như cách bà thu, mình nhớ cậu muốn chết. Đường Nhã Phương đẩy cô ấy ra. Trà sát cánh tay đang nổi da gà, lạnh lẽo nói. Ghê tổng chết mình, không phải muốn quả. Không có. Mất hứng. Tống An Nhi bĩu môi, buông đường Nhã Phương ra, sau đó đi theo cô đến vị trí bản làm việc. Lần này đi ra ngoài thế nào? Cả ngày đối mặt với mấy gương mặt chán ghét, cậu nói thế nào? Đường Nhã Phương trợn trắng mắt, tức giận nói. Kia quả thật không tốt lắm, nhưng mà so sánh với cái này. Tiếp theo mới thật sự phiền toái lớn cho cậu. Biểu tình của Tống An Nhi có chút nghiêm túc nhìn văn phòng của Lạc Bích Nguyệt một cái. Buổi sáng sau khi Chu Như Ngọc trở lại công ty, liền tìm Lạc Bích Nguyệt khiếu nại cậu, nói cậu trong lúc ở ngoài, không tuân thủ mệnh lệnh của công ty, cử tuyệt phối hợp hợp tác cùng cô ta, không màng danh dự của công ty, năng lực của người phụ nữ kia không nhỏ. Sáng sớm Lạc Bích Nguyệt đã bị kêu đi mở họp, hiện tại phòng trừng đang chờ cậu á. Ồ, phải không? Biểu tình của đường Nhã Phương không có vẻ gì là ngoài ý muốn. Hiển nhiên là đã đoán được Chu Như Ngọc sẽ như vậy từ lâu. Cô mí môi, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh. Mình đây liền đi tìm Lạc Bích Nguyệt, thật ra mình lại muốn nhìn thử, công ty lần này còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước như thế nào. Sau khi Hàn Huyên vài câu đơn giản với Tống An Nhi, Đường Nhã Phương liền đứng dậy đi đến văn phòng giám đốc của Lạc Bích Nguyệt. Đã tới, nhìn thấy Đường Nhã Phương, Lạc Bích Nguyệt buông công việc trong tay. Biểu tình lãnh lệ xưa nay lại trở nên nhu hòa rất nhiều. Dạ Đường Nhã Phương gật gật đầu, cũng không đợi Lạc Bích Nguyệt chủ động mở miệng, liền đi thẳng vào vấn đề nói. Giám đốc, chuyện công ty tôi đã nghe nói, không biết cấp trên đối với chuyện này, tính toán xử lý thế nào. Lạc Bích Nguyệt ngẩn ra một chút, dường như không đoán được lần đầu gặp mặt đường Nhã Phương đã trực tiếp dứt khoát như vậy, một lát sau mới hồi phục lại tinh thần. Bình tĩnh nói, cấp trên bên kia tạm thời bị tôi áp xuống, cô cũng biết, tôi không tin lời nói phiến diện từ một bên. còn nữa. Nếu thật muốn nghe, so với Chu Như Ngọc, tôi càng muốn tin tưởng cô hơn chút. Suy cho cùng, tôi đã làm cấp trên của cô 2 năm rồi. Cảm ơn giám đốc. Đối với sự tin tưởng của Lạc Bích Nguyệt, đường nhã Phương cảm kích vô cùng. Nói thử sao lại thế này đi. Lạc Bích Nguyệt chỉ sofa, ý bảo cô ngồi xuống. Đường nhã Phương gật đầu, ngoan ngoan ngồi xuống, trình bày đơn giản một số chuyện đã trải qua cho Lạc Bích Nguyệt. Sau đó cô hỏi. Công ty ở phương diện này là hy vọng tôi đơn phương công khai làm sáng tỏ sao. Nhìn đôi mắt một mảnh khôn khéo của cô gái trước mắt, Lạc Bích Nguyệt thở dài. Công ty quả thật yêu cầu như vậy. Nhưng mà cô yên tâm, chuyện này, từ đầu đến cuối lỗi sai đều không phải của cô, là công ty không nên đem tội đổ hết lên đầu cô. Cho nên, tôi sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ đẩy cô đi ra ngoài làm sáng tỏ chuyện này. Với đường nhã phương mà nói, Lạc Bích Nguyệt không thể nghi ngờ là một cấp trên tốt. Cô ấy ân oán phân minh. về công việc tư. Cho dù ngày thường khiến cho người khác cảm giác rất nghiêm túc nhưng cô ấy lại không phải là người không phân biệt đúng sai. Trong lòng đường nhã phương càng cảm kích ý tốt của lạc bích. chương 89 Cái nổi này chúng tôi không cõng nổi. Mà lúc Tống An Nhi nghe được ý ban đầu của công ty là công khai xin lỗi cả người đều sợ đến sững sờ. Đường nhã phương cậu điên rồi sao? Vì sao phải đáp ứng ra ngoài làm sáng tỏ? Mình thật muốn mở đầu của cậu ra Nhìn xem bên trong có cái gì, cấp cái gì, trò hay vừa mới bắt đầu. Cậu cho rằng bọn họ dễ chiếm được chỗ tốt của mình như vậy sao? Đừng nhã phương liếc nhìn Tổng An Nhi một cái, ánh mắt không chút vợn sóng nào. Có ý gì? Cậu có biện pháp ứng đối gì sao? Tổng An Nhi cuối cùng bình tĩnh một ít, nhưng vẫn có chút nghi ngờ. Ừ, nhưng mà mình có thể sẽ nhờ cậu giúp đỡ. Giúp cái gì? Một chút việc nhỏ mà thôi. Cậu giúp mình. Sau khi Tống An Nhi đưa tay nghe chút chuyện, Đường Nhã Phương mới rồi vỗ bả vai cô ấy, nói Hẳn là làm được đi. Đương nhiên làm được, nhưng mà cậu làm vậy để làm gì? Tống An Nhi có chút khó hiểu nhìn cô. Đường Nhã Phương nhún vai hít mắt. Nếu công ty muốn giúp đỡ Chu Như Ngọc đối phó mình, mình đây cũng không cần khách khí. Hơn nữa, mình lần này cần khiến cho công ty thấy rõ, xem mình thành quả hồng mềm mà xoa nắn. Là sai lầm cỡ nào? Chính là Nhã Phương. Nói như vậy, Lỡ công ty khai trừ cậu thì sao đây? Tống An Nhi nhíu mày, đều tỉnh thoạt nhìn có chút lo lắng. Nhưng mà, đường Nhã Phương lại là cười nhạo một tiếng. Khai trừ. Yên tâm, đến lúc đó mình sẽ làm bọn họ ngay cả ý nghĩ khai trừ mình cũng không dám có. Ồ, vậy được rồi. Tuy rằng trong lòng vẫn có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ không thèm lo sợ gì của đường Nhã Phương. Tống An Nhi chỉ có thể tạm thời buông lòng lo lắng xuống. Không thể không nói. Hiệu suất làm việc của thời đại rất nhanh Không đến 2 tiếng Đã sắp xếp hội trường Chỉ đợi đường nhã Phương lên đài làm sáng tỏ Trước khi lên đài Đường nhã Phương gọi cho Lục Đình Vĩ một cuộc điện thoại Nói tình huống bên này Sau khi cúp điện thoại Lục Đình chưa nhìn sắc mặt âm trầm của Lục Đình Vĩ nói Anh, chị dâu bị người công ty kia khi dễ như vậy Anh cứ trơ mắt nhìn như vậy Cái gì cũng không làm sao Anh sẽ không đau lòng à Lục Đình Vĩ liếp nhìn cậu ấy một cái Nhằn nhạt nói Anh đã nói rồi, trừ phi vạn bất đắc sĩ, bằng không thì sẽ không can thiệp vào chuyện của cô ấy. Lục Đình Chiêu nhìn hình tượng rất không hợp lẽ thường. Đây là cái khái niệm gì? Tốt xấu gì đó cũng là vợ anh nha, anh không can thiệp, ai can thiệp, chị dâu em không cho phép. Lục Đình Vĩ dần dần khôi phục lạnh nhạt lúc trước, tiếp tục nói. Hơn nữa, cô mới chịu thương tổn không lâu, cả người mang gai, yêu cầu của cô là dựa vào thủ đoạn của mình tới chứng minh chính mình. Mà hiện tại anh có thể làm Đó là đối xử tốt với cô Cũng chậm rãi xóa đi vết thương lòng của cô Cho đến một ngày cô hoàn nàng tiếp nhận anh mới thôi Mà trước đó Anh không thể hành động thiếu suy nghĩ Bằng không cô sẽ chạy Anh đi đâu tìm một người vợ giống chị dâu em đây Thì ra là thế Lục đình chiêu cuối cùng cũng hiểu ra chợt cậu ấy có chút không thể tưởng tượng nhìn lục đình vĩ Không nghĩ tới lão đại anh Đều đã nghĩ chu đáo vậy Em trai đây thật là long mắt mà nhìn Em cũng đừng quá xem thường chị dâu em, cô quả thực chịu nhiều ủy khuất, nhưng những người có ý đồ tổn thương cô ấy đó cũng sẽ không sống tốt đâu." Nói đến này, Lục Đình Vĩ bỗng nhiên cong khóe môi, tiếp theo chuyển tầm mắt lên trên màn hình máy tính. Lục Đình Chiêu đi qua xem thử, chỉ thấy trên màn hình truyền phát video Đường Nhã Phương công khai làm sáng tỏ. Cô gái trong video ngồi trước màn ảnh, sắc mặt không sợ, khuôn mặt xinh đẹp, càng là bình tĩnh vô cùng. Theo sau Có phóng viên tung ra vấn đề liên tiếp. Cô Phương, xin hỏi cô thật sự có quan hệ tốt với Chu Như Ngọc sao? Hay là, cô đã bị công ty bức bách, bất đắc dĩ mà làm? Cô Phương, theo bài đăng của Chi Thịnh Nhân Sĩ, nói cô là tự nguyện tha thứ cho Chu Như Ngọc, cũng hòa hảo với cô ấy như lúc ban đầu. Xin hỏi đây có phải là thật? Đường nhã Phương, lúc trước cô cùng Chu Như Ngọc xé rách mặt, nhiều fan theo cô như vậy, hiện tại cô lại không màng tốt nghiêm, đi tha thứ cho tuổi đây. Cô chẳng lẽ không có lời gì muốn nói cho các fan Vấn đề khó dễ hết cái này tới cái khác Hơn nữa đều là một con dao đâm vào lòng cô Video này là phát sóng trực tiếp lên internet Fan dường như đều có thể nhìn thấy Lập tức có không ít người bùng nổ Không chúc khách khí nào mắng mỏ đường nhã phương Không phải minh tinh Cũng đừng luôn làm này nọ ba chiếm hot sớt Fan của cô cũng mất mặt Mới bị vứt bỏ không lâu Thế mà liền đứng ra vì tuệ đây nói chuyện Đường nhã phương cô có bao nhiêu vô liêm sỉ ủng phí nhiều fan giúp cô như vậy, thật không biết đầu óc có phải bị ủng nước hay không. Vòng này thật loạn. Đường Nhã Phương không thấy được lời mắng chửi này nọ. Nhưng cô lại có thể đoán được, giờ phút này trên mạng nhất định là rung chuyển không nhỏ. Nhưng mà, sắc mặt cô trước sau cũng chưa từng thay đổi chút nào. Đợi đến sau khi phóng viên ở hiện trường hỏi xong, cô mới chậm rãi cong khóe môi nói. Đầu tiên, cảm ơn mọi người từ trước cho tới nay, chú ý tới nhân vật nhỏ như tôi. Nhưng mà ở chỗ này, Tôi muốn nói cho mọi người một chuyện. Tôi hôm nay đến tham gia lần làm sáng tỏ này, chủ yếu là vì chính mình. Thứ nhất, tôi cùng Chu Như Ngọc, trước nay liền không có hỏa hảo. Một người phụ nữ sẽ đâm sau lưng bạn, bạn lại để cho người đó đâm sau lưng thêm lần nữa. Đó là chuyện chỉ có người ngu mới có thể làm. Thứ hai, Chu Như Ngọc chọn hợp tác cùng thời đại. Đó là chuyện của cô ta và công ty, nhưng mà tôi hy vọng người nào đó có tâm, không cần luôn nhắc đến tôi, buộc tôi lang xê, hủy thanh danh của tôi. Tôi là phóng viên, không phải minh tinh, làm vậy với tôi. Hoàn toàn chẳng có quyền lợi gì cho mấy người cả. Thứ ba, tôi ở thời đại 2 năm, vì công ty mà bỏ ra không ít công sức, tôi hy vọng công ty có thể nhìn thấy nỗ lực của bản thân trong 2 năm qua. chương 90 Có chết cũng muốn được gả cho anh Anh, em thấy chị dâu của em còn ngầu hơn cả anh nữa đó. Sau khi xem xong video, Lục Đình Chiêu Công môi kêu lên. nhưng lập tức có chút lo lắng. Nhưng mà chị dâu làm như vậy, phía bên thời đại chắc chắn sẽ không để chị ấy đi dễ dàng như vậy, đúng không? Ừm. Lục đình vĩ khoanh tay trên bàn, trên mặt lộ vẻ trầm tư. Đến nước này rồi mà anh vẫn chưa chuẩn bị ra tay hả? Nhìn thấy lục đình vĩ ngồi nửa ngày không hề động đậy, lục đình chiêu không khỏi tò mò hỏi anh. Lục đình vĩ lắc đầu. Tạm thời bây giờ không cần, chị dâu của em có lẽ vẫn giữ cho mình một con đường lui. Trước hết cứ xem tình hình đã. Có biến động gì thì sẽ tính sau. Lục Đình Vĩ thực sự xứng đáng là người hiểu rõ con người của đường Nhã Phương nhất. Chính vào lúc video này bắt đầu được lan truyền trên mạng. Đường Nhã Phương đã bắt đầu chuẩn bị bước tiếp theo của kế hoạch này. Sau khi cô rời khỏi hội trường ngôi sao, cô đã lập tức về thẳng phòng làm việc, dặn dò Tống An Nhi. An Nhi, đồ mà lúc trước tớ bảo cậu chuẩn bị, cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Tống An Nhi vung tay lên cao hào hứng nói. Tớ đã chuẩn bị xong lâu rồi. Bước tiếp theo chúng ta phải làm thế nào?" Giọng điệu Đường Nhã Phương có chút vội vàng. Đăng lên diễn đàn trên mạng theo danh nghĩa nặc danh, không để tên tuổi, phải hành động thật nhanh chóng. Tôi đoán giám đốc công ty sẽ nhanh chóng tìm tới tớ để gây khó đê Tông An Nhi cũng biết tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Sau khi gật đầu tán thành, cô ấy liền xoay người nhanh chóng làm theo lời Đường Nhã Phương giao phó. Khoảng tầm 30 phút sau, một bản tóm tắt sơ lược về công việc của Đường Nhã Phương tại công ty giải trí thời đại liên xuất hiện ở trên mạng internet. Trong bản tổng kết có ghi rõ Đường Nhã Phương làm việc vô cùng chăm chỉ, chịu khó, đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu là khó khăn vất vả trong suốt sự nghiệp biên soạn của mình. Cô được biết đến là một nhà báo lương thiện tất bụng, săn được rất nhiều tin tức nổi bật và giành được không ít tiếng vang. Đồng thời, Đường Nhã Phương cũng giành được rất nhiều giải thưởng cho thời đại, bao gồm cả giải thưởng trong danh sách những ngôi sao có tầm ảnh hưởng trong lục địa. Tính tới thời điểm này, tất cả cư dân mạng đều biết Thì ra Đường Nhã Phương không chỉ là một phóng viên săn tin giải trí có thể làm người nổi tiếng hot lên sau một đêm. Cô còn là một nhà báo vô cùng có tâm, bình thường cô cũng hay rất quan tâm đến một số trẻ em mắc bệnh hiếm gặp. Và trong các bài báo cô viết sẽ kêu gọi những người có tâm trong xã hội quyên góp giúp đỡ và chăm sóc. Cô còn viết bài về những con mèo và chó hay đi lạc rồi cũng hy vọng mọi người có thể đối xử tử tế trong cuộc sống. Cô cũng quyên góp được một khoản tiền nho nhỏ để dành cho trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên Những báo cáo bài viết như thế của Đường Nhã Phương hầu như không thu hút được sự chú ý của khán giả. Hầu hết mọi người vẫn biết đến cô với tư cách là một phóng viên săn ảnh và đời tư của người nổi tiếng. Đương nhiên cũng có một bộ phận cư dân mạng cảm thấy đây là bài viết có sự cường điệu hóa. Nói quá của Đường Nhã Phương, vì vậy họ bắt đầu xem xét tính chân thực của tin tức. Và kết quả cuối cùng chứng minh rằng tất cả những điều này là sự thực. Đường Nhã Phương không hề có ý định thổi phồng cường điệu bản thân và khôi phục được hình ảnh của mình. Thế là trên mạng bắt đầu nổ ra những ý kiến trái chiều. Mỗi người một ý không ai giống ai, cuộc bình luận này diễn ra trên khắp các trang mạng nổi tiếng. Giám đốc điều hành của thời đại thật là ngu ngốc. Đường Nha Phương đã vì công ty các người đóng góp rất nhiều thành tích cho công ty như thế mà lại đối xử thể bạc với cô ấy một nhân viên đáng quý như thế mà không biết trân trọng. Chỉ biết lăng xê cho một diễn viên kém cỏi. thảo nào thời đại mãi mãi không bao giờ có thể đuổi kịp tập đoàn giải trí hoàng gia. Yêu cầu tập đoàn giải trí hoàng gia nhanh chóng hốt đường Nhã Phương về nhà mình đi. Một người phóng viên tốt như thế mà vẫn còn ở lại thời đại thì thật quá lãng phí và bất công cho cô ấy. Thời đại tâng bốc chu như ngọc. Cũng không biết mắt nhìn ra làm sao nữa. Kiểu ngôi sao như cô ta nhìn một phát biết ngay là không thể hót nổi mà. Mạnh mẽ yêu cầu thời đại cần xin lỗi đường Nhã Phương. Trên mạng bùng nổ những ý kiến trái chiều. Mà công ty giải trí thời đại vì quan hệ của đường Nhã Phương mà cũng bắt đầu rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Vô dĩ những quan chức cấp cao đó vô cùng tức giận với câu trả lời của đường Nhã Phương. Họ cũng đã lên kế hoạch trục xuất cô như một hình phạt chính đáng. Tuy nhiên khi thấy có quá nhiều cư dân mạ tham gia vào cuộc tranh luận hỗn loạn đó, bọn họ lại bắt đầu do dự không ngừng. Trong chuyện này bản thân công ty là người có lỗi. Từ đầu đến cuối đường Nhã Phương không hề làm bất cứ chuyện gì có lỗi với công ty cả. Tuy nhiên công ty vì đang muốn lăng xê cho chú Như Ngọc mà đã không chịu tiến bộ, đã thế còn dùng quyền lực uy hiếp cô. Ban đầu, đường Nhã Phương cũng khoan dung Nhưng sau đó, công ty ngày càng quá quát được nước lấn tới nên cuối cùng cũng phải đứng dậy chống trả. Quan chức cấp cao của thời đại tạm thời không thèm để ý. Nhưng với tình hình hiện tại, mọi người hoàn toàn đứng về phía đường Nhã Phương. Nếu như lần này công ty giải trí thời đại lúc này thực hiện cách thức khai trừ cô, vậy thì e rằng thời đại sẽ lại đứng trên bờ vực khủng hoảng một lần nữa. Chính vào lúc này, tập đoàn giải trí hoàng gia từ trước đến nay chưa bao giờ thích xen vào những tin tức tầm phào như thế này. Đột nhiên đưa ra một thông báo trên Facebook chính thức của công ty. Một công ty tốt sẽ phải đối xử tốt với nhân viên của mình. Nhân viên chính là nền tảng cốt lõi của công ty. Nhân tài chính là một trong những nhân tố quan trọng giúp công ty ngày một thăng tiến. Hoàng gia luôn luôn mở rộng cánh cửa chào đón những người có tài hoa đến với công ty. Phần phía cuối thông báo Hoàng gia còn tác tài khoản Facebook của Đường Nhã Phương, trực tiếp tuyên bố chào đón Đường Nhã Phương gia nhập tập đoàn. Mạng xã hội hoàn toàn sôi sục một phen. Ai cũng biết cánh cửa để vào được Hoàng gia cao như thế nào. Dù là người nổi tiếng hay nhân viên khác cũng đều phải tận lực hết sức mới có xuất được Hoàng gia chào đón làm việc. Ấy vậy mà lần này tập đoàn giải trí Hoàng gia lại chủ động đưa ra lời mời Đường Nhã Phương trực tiếp ngỏ ý muốn mời cô về làm việc. Xem ra thực lực của Đường Nhã Phương quả nhiên không thể xem thường. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều hả hê trước hành vi ngu ngốc của giải trí thời đại vì sự can thiệp của Hoàng gia. Các quan chức cấp cao của thời đại cũng bắt đầu cân nhắc tầm quan trọng của đường Nhã Phương đối với công ty của mình. Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, kết quả là nhiều quan chức cấp cao thời đại mới phát hiện ra rằng trong 2 năm qua. Sự đóng góp của đường Nhã Phương đối với công ty không kém gì một số nhân viên kỳ cựu đã làm việc 7, 8 năm. Vậy mà đối với một nhân viên ưu tú như vậy, bọn họ lại ra sức đàn áp cô hết lần này đến lần khác. Chính vì sự việc này mà trong khi những giám đốc bên trên đang khủng hoảng đến thời thì đường Nhã Phương lúc này lại đang thong rong ngồi một chỗ. thoải mái muốn làm cái gì thì làm cái đó, ăn no rừng mỡ. Sống qua ngày êm đẹp, Tống An Nhi trông thấy dáng vẻ như thế của cô, lập tức nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Nói sự thật Đường Nhã Phương, nếu như cậu là đàn ông, tớ chắc chắn sẽ lấy cậu làm chồng, có chết cũng phải gả cho cậu. Đường Nhã Phương cười nhạt một tiếng. Mắt nhìn người của tớ rất cao đấy, lúc đấy chưa chắc cậu đã lọt vào được tầm mắt của tớ. Thế cũng chẳng sao, cả đời này tớ cứ dựa dẫm vào cậu thôi. Tống An Nhi nở một nụ cười quyến rũ tán tỉnh cô. Đường Nhã Phương không khỏi dùng mình một cái. Vẫn là bỏ đi thì tốt hơn đó. Tớ sợ lúc đó sẽ chịu không nổi. Không vấn đề gì. Tớ chịu được là được. Tống An Nhi cười một cách kỳ quái. Sau đó lại chuyển đổi đề tài. Nói thật lần này cậu có muốn xem xét vấn đề nghỉ việc rồi nhảy sang tập đoàn Hoàng gia làm việc không? Bảo đảm làm ở Hoàng gia chắc chắn tốt hơn nhiều ở thời đại. Đi sang bên đó, có người nhà họ lục làm chỗ dựa lưng cho cậu. Sẽ không có ai dám ức hiếp cậu nữa.